Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chương sống của cô lạnh bút Vội kéo tấm vài chè kín đi vách tường bằng giấy kép lại với nhau Cô rội ao ao những gáo nước đầu tiên Tiếng của con thú rừng chảy ngang qua đây làm cho cô dừng lại Tay đặt gáo nước xuống thùng tiểu mai cư cội Tiểu mai cô vội chiếc khăn cuốn lên người Cô hé mắt nhìn ra hướng phát ra tiếng động Chẳng có ai cả Có lẽ đó là mấy con chuột đào bới ở ngoài kia, vô tình chạy lên đám lá khô trên mặt đất, nó tạo nên những tiếng động lọt xoạt. Cô Hà tấm rèm xuống cười chê khinh mắng linh cột, mút từng gáo nước trong vắt rồi liền người. Đang tắm cô nghe thấy tiếng bước chân của ai đó qua lại đi qua ở bên ngoài. Tiếng bước chân ngày một gần chỗ của cô đang tắm. Nghe như là tiếng giáp tông của bố cô thường ngày. Lần này Tiểu Mai mặc vội đồ bộ lên người nói vọng ra: "Ai vậy?" Chẳng có ai đáp lại, cô hỏi thêm lần nữa, lần này cô hỏi lớn hơn: "Ai đấy? Tôi đang hỏi ai ở ngoài đấy?" Đáp lại cô là một sự im lặng, nhưng tiếng bước chân lẹt xoẹt ngoài kia cô vẫn còn nghe rõ mồn một. một. Hoảng quá cô tông cười chạy ùa về phòng, trên đường chạy cô vô tình bắt gặp khuôn mặt trắng bạch của một đứa bé gái. Nó chỉ bằng tuổi em của cô, con bé đứng ở bụi chối, trên tay cầm con hình nhân nhìn cô mỉm cười. Cô lắc đầu hai chân run dậy đi lào đảo, cơ thể của cô run lên, hai hàm răng và đập vào nhau lập cập. Nó là ai? Trong lòng của cô tự hỏi, đứa trẻ cầm con hình nhân trên tay mỉm cười nhìn cô. Tiểu Mai bỏ chạy vào trong nhà cơ vội đóng cửa chốt lại. Tim gục gập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này, tiếng ho khù khụ của cha cô từ trong phòng vang lên, nó xóa tan đi không khí căng thẳng. Tiểu Mai chạy vào đỡ cha dậy, nhìn cơ thể hom hèm gầy yếu của cha, cô lại quặn lòng. Ông nhìn con gái buồn bã. "Tại cha, tại cha tất cả, nếu cha không bệnh tật thế này thì con không phải thành thân với một người sắp chết." đem mãi tôi thấy lắc đầu. Không, cha đừng nghĩ như vậy, chỉ cần có tiền chữa bệnh cho cha và có tiền để cho Tiểu Hy ăn học thì con sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của mình. Âu Triều nhìn con đứa mắt ngấn lệ, đôi tay run rẩy xoa đầu con gái. Âu thấy mình quá vô dụng và bất lực khi phải để đứa con gái mới tròn 18 làm chủ gánh vác việc gia đình. Lo cho cha xong, Tiểu Mai về phòng, nhìn Tiểu Hy đang ngủ xanh mìm cười kéo tấm chăn lên đắp cho em gái, cô mới đặt lưng xuống ngủ. Trong cơn mơ, tiểu Mai Thị mình bị trói trên một cây cột, bên cạnh cô là bà Tần Di cùng đám người đàn ông vạm vỡ theo hầu. Sau tấm rèm ngồi trên bàn là một vị phu nhân đắc cao vọng trọng, cách ăn mặc và cử chỉ của bà ấy chắc hẳn là một người quý tộc. Cô nhìn họ đầy sợ hãi gương mặt tái mét. Bà Tần Di bước chậm rãi lại đi đến bên cô. Bà nhếch mép cười, người đâu, giờ lành đã đến chuẩn bị làm lễ. Tiểu Mai liền trườn tròn cả mắt, tới trong nhà họ Khương ra một cây sắc đẩn ông khổ quất, gương mặt khô khốc, hớp mắt chúng sâu không lẫm tử. Miệng ngậm chặt lại, mũi tèo đến quất lại. Trên khuôn mặt chỉ còn một lớp da khô bám chắc. Theo sau họ là một gã ôm con gái trống, một người bê khay trên tay. Trên khay là một con dao, một cây bát, một lọn tóc. Cô đoán đó là tóc của sắc chết bản lẫy. Sắc khổ được đặt bên cạnh Tiểu Mai. Bà Tần Di nhìn cô ngừng mặt lên cười lớn. Tiểu Mai sợ hãi gào thét trong tuyệt vọng. Bà Tần Di liền trợn mắt sai người cười chói và giữ Tiểu Mai lại. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát. Nhưng không thành. Bà ta nắm chặt bàn tay của cô dùng con dao nhỏ trên chiếc khay đặt ở trước mặt, cầm nó cứ một đường dài trong lòng bàn tay nhỏ bé mà bắt đầu chảy bất thắc kéo cô lại để những giọt máu chảy vào trong bát. Tiểu Mai kinh hãi mà hét lớn, "Không, cứu tôi với." Cô bừng tỉnh lại. Người của cô ướt đẫm mồ hôi, cô vội giơ bàn tay lên trước mặt, úp nhìn xem tay của mình có máu hay không. Thế đôi bàn tay vẫn còn nguyên vẹn, cột thở vào nhẹ nhõm. Tiểu Mai đấm thùm thuộc vào ngực của mình rồi tự chấn an. Không sao, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Từ lúc ấy, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net